các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cậu đi đi tống thập nguyệt kêu chu diệu diệu cậu ngủ trước đi tới chơi thêm ván nữa mắt chu diệu diệu không rời khỏi màn hình điện thoại tống thập nguyệt nhìn chu diệu diệu tập trung tinh thần cảm thấy game đúng là một thứ tuyệt vời có thể làm cho một cô gái đang thất tình khôi phục sức sống trong nháy mắt nghĩ lại thì thật ra đàn ông cũng không quan trọng lắm làm gì chơi vui như game đúng không Tống Thập Nguyệt cười thàn một câu rồi lên giường nằm tắt đèn. Không lâu sau, cô đã hô hấp đều đặn tiến vào mộng đẹp. Già của Tống Thập Nguyệt vừa nhãn mịn, vừa mềm mại nhiệt độ cơ thể bình thường lại có mùi thơm nhẹ nhẹ dễ chịu. Hà Biên Thu cảm thấy như mình đang nằm trong một cái ghế salon, riêng loại cao cấp có chức năng tự làm ấm bằng da thật. Đêm yên tĩnh làm hắn nghe rõ được tiếng hít thở nhẹ nhàng càng chuyển tới từ phía trước. Ngủ thật là nhanh Nhưng một hồi lâu âm thanh này lại có tác dụng thôi miên hắn Có lẽ cuộc sống chính là như vậy Khi bạn không thể lựa chọn thì bạn phải học cách hưởng thụ Nếu không bạn sẽ tự làm khổ mình Khi Hà Biên Thu hiểu được sự thật này cũng quyết định thoải mái chấp nhận nó Vậy thì mỗi sáng khi thức dậy sẽ không còn khó chịu nữa Sáng nay Hà Biên Thu tập thể dục ăn sáng rồi đi làm như trước Vì hôm qua đã làm chậm trễ công việc nửa ngày Hà Biên Thu tới công ty trước giờ làm việc, 8h30. Khi xe của hắn đang chạy vào cổng công ty, Hà Biên Thu lại trùng hợp gặp Tống Thấp Nguyệt và Chu Diệu Diệu đang xuống xe taxi ở đằng trước. Hai người nắm tay nhau đi vào công ty. Hà Biên Thu nhớ tới tối qua hai người này đã đánh giá mình như thế nào, lập tức kêu tài xế dừng xe, như bị Ma Suy quỷ khiến xuống xe. Bây giờ chưa tới giờ làm việc, chỉ có lẻ tẻ vài nhân viên đến sớm. Đây vẫn là lần đầu họ thấy Đại Boss vào công ty từ cổng chính. Không thể kiềm được, trở nên kích động, định sang chào hỏi với Đại Boss. Khi Hà Biên Thu đứng vững thì phát hiện có nhân viên đang nhìn mình. Hắn cũng nhận ra được mình hơi kích động. Đây cũng không phải là điều một người lãnh đạo như hắn nên có. Hà Biên Thu lạnh nhạt, đảo mắt nhìn xung quanh. Dùng ánh mắt từ chối, thẳng thừng mấy nhân viên định tới chào hỏi. Những nhân viên này cũng rất biết điều, biết rõ Tổng Giám Đốc không muốn bị quấy dày. Bạn họ nên làm gì thì cứ làm như thế. Nhưng thỉnh thoảng sẽ nhìn lén vị đại boss anh Tuấn này một chút. Hàng miễn phí, ngu sao mà không nhìn. Không xa, phía trước là Tống Thập Nguyệt và Chu Diệu Diệu đang nói nói cười cười. Hai biên thu tiện đường đi theo sau hai cô. Trình thiên nghiệp không quen mặc đồ vest như này. Hắn cảm thấy cơ thể mình bị gò bó bởi một cái gì đó, lạ lạ. Nhưng hôm nay hắn muốn chứng minh với cha mình rằng Hắn không phải chỉ là một tên phú nhị đại chỉ biết ăn chơi đàn đúng. Chẳng qua là cách sống của hắn khác ông già nhà mình mà thôi. Hắn rất tài năng và có khả năng quản lý công ty. Hôm nay tới Hợp Việt để bàn chuyện hợp tác và muốn làm cho lão già nhà mình kinh ngạc. Trình thiên nghiệp đang nghĩ kỹ, nếu chuyện hợp tác hôm nay thành công thì sẽ tăng đáng kể lợi nhuận của công ty trong quý này. Chả hắn chắc chắn sẽ ca ngợi hắn với giọng điệu vô cùng hài lòng. Đúng là người trẻ tuổi mà. Từ duy nhạy bén, có thể chạy xeo xu hướng thời đại cha đã già rồi Khi về hưu, sẽ giao công ty cho con Kế hoạch hoàn hảo Cũng do chỉnh thiên nghiệp quá hưng phấn Nên mới tới hợp Việt sớm Hắn vừa đi vào nhỏ rộng Ôn lại bài diễn thuyết của mình Lấy tay chỉnh caravat Chuẩn bị vào trong công ty hợp Việt ngồi chờ Ái chà chà Là các cô à Trình Thiên Nghiệp vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai cô gái đi tới, đầu tiên là bị thu hút bởi dáng người của một cô, sau đó lại thấy hai người này hơi quen quen, rồi hắn lập tức nhớ ra, chỉ tay vào Tống Thập Nguyệt. Tống Thập Nguyệt ngẩn người một chút, nhận ra người đang chỉ mình chính là một trong hai tên khốn ở hộp đêm đã trêu ghẹo Chu Dịu Diệu vào tối qua. Chu Dịu Diệu vẫn còn ngơ ngác, nhưng đầu hỏi Tống Thập Nguyệt, "Bạn cậu hả?" "Là tên khốn hôm qua ở hộp đêm." Môi tống thông nguyệt gần như không động đậy nhắc nhở Chu Diệu Diệu À là anh Chu Diệu Diệu nhìn thấy đồng hồ vàng Omega trên cổ tay đối phương thì đã nhớ lại Cô ngạc nhiên nhìn Trình Thời Nghiệp Sao anh lại ở đây Trình Thời Nghiệp cười mở ám mặt tỏ vẻ Tôi tới đây để bắt các cô đó Không ngờ hai cô em lại là nhân viên hợp Việt Không tệ lắm Hai người đẹp à Tụi mình có duyên thật Chu Dụ Diệu bắt đầu căng thẳng, nắm chặt lấy tay Tống Thập Nguyệt. Tống Thập Nguyệt che chở Chu Dụ Diệu ở sau lưng, trừng mắt với Trình Thiên Nghiệp. "Sao hả? Anh vẫn muốn đùa giỡn hả? Ở đây cũng không phải hộp đêm, anh mà dám làm bậy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát." Trình Thiên Nghiệp cười hiếp mắt nhìn Tống Thập Nguyệt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net